Các bạn đang nghe tại audio.net Cho cậu một trần, dù sao cũng không thể để một người như giã tiêu trần đi lang thang khắp nơi được nếu để fan bắt gặp còn đỡ, để giới truyền thông phát hiện thì đúng là chuyện lớn. Còn hẻm cách thì thế không xa. Rớt lời hắn lên tắt máy, tống hồng ngọc cũng không nói nhiều, lập tức đi lấy xe, không cho tài xế lái mà tự mình lái. Dạ thiên vương, tôi nghĩ hợp đồng lần này đối với cậu cực kỳ có lợi. Người đại diện của cậu sẽ không vui nếu cậu đoát tội với ám dạ thị đâu. Cô nghĩ tôi bận tâm. Dạ Tuyên Trần nhớ mày. Đối với lời của cô gái trước mắt, không mấy bận tâm. Dù Tống Hồng Ngọc là người một tay nâng đỡ hắn lên địa vị thiên vương này, nhưng có một số chuyện hắn không nhất định phải nghe lời cô. Giữa họ chỉ có quan hệ hợp tác. Hợp tác chính là hai bên cùng có lợi. Cô có lợi ích riêng của cô, hắn cũng có lợi ích riêng của hắn. Mà qua cơ hội này vẫn còn có cơ hội khác. Về phần đắt tội với ám dạ thị, nếu chỉ vì không hợp tác với nhau mám dạ thì dùng quyền lực che đắp hắn để người khác biết được thì họ mới là người bất lợi nhiều hơn nếu hiện tại tôi gọi điện cho phóng viên nói rằng anh đang ở đây thì anh cũng không bận tâm cô nghĩ họ tin lời cô sao gia tiêu trần nhớ mày nơi này cách thị thế không xa nếu tôi la lên dạ thiên vương anh đang ở đây dù là thật hay giả thì dựa vào sức hút của anh tôi nghĩ đám than của anh cũng sẽ kéo đến mang tự yên nở một nụ cười thân thiện nhưng hàm ý trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ cô đang uy hiếp tôi Đúng như lời mà tuyên nói Gọi điện cho giới truyền thông Cũng sẽ không nhanh bằng fan hâm mộ Dựa vào sức hút của cái tên giả thiên vương này Cho dù là thiên thức giả Đám fan của hắn cũng sẽ kéo đến Đến lúc đó hắn chạy không thoát Tống Hồng Ngọc nhất định không buôn tha cho hắn Cô gái này đúng là đủ thâm Dạ thiên vương tôi mong anh hiểu rằng Tôi không phải muốn uy hiếp anh Đối với việc hợp tác lần này Anh không hề có hại về đi hạ cớ gì anh lại một mực không đồng ý với chúng tôi Tiêu Trần lúc này một giọng nói vang lên một chiếc xe hàng hiệu xuất hiện trước mặt bọn họ cửa kính hạ xuống gương mặt cô gái hiện ra người này kiếp trước mà tiên đã từng gặp là người đại diện của dạ tiêu trần gọi tống hồng ngọc cô là tống hồng ngọc đối với sự xuất hiện của cô gái trước mắt vô cùng kinh ngạc cô vốn dựa tiêu trần đang ở một mình không nghĩ đến nhìn bộ dạng của cô gái này không giống như là phan nam mộ vậy thì là ai tống tiểu thư xin chào cô tôi là người đại diện của ám dạ thị gọi mặc tử yên À chào cô, thì ra là người quán dạ thị về người gọi đến Bị dạ tiêu trần tắt máy lúc nãy là cô gái này Lúc hành người đàn thắn gẫu Thì dạ tiêu trần đã sớm vào xe Ăn ồn ở ghế sau Hai người hai mặt nhìn nhau Tống hồng ngọc cảm thấy khó xử Cô biết mà Tùy Yên vì muốn hợp tác Nên mới đến tận đây Đối với hợp đồng lần này cô cũng đã xem qua Không hề có vấn đề Đây là cơ hội cho dạ tiêu trần nhưng hắn lại từ chối Tống tỷ, cho xe chạy đi Nhưng là tiêu trần Giả Thiên Vương, tôi mong anh suy nghĩ lại. Nếu hôm nay anh không đồng ý, thì ngày mai tôi lại đến. Tôi sẽ làm việc anh đến khi nào anh chịu đổi ý. Tống Hồng Ngọc kinh ngạc. Lần đầu tiên gặp người kiên trì như vậy, đúng là kẻ phiền tháo mà Giả Tiêu Trần nói đến. Tống Hồng Ngọc cảm thán. Mặc tiểu thư, cô đúng là có nghị lực. Lên xe. Mặc tự Yên sương sốt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Cô biết, cô đã thành công. Sớm biết Giả Tiêu Trần vì vậy mà đồng ý, thì ngay từ đầu cô đã không ý hấp làm gì. Tống Hồng Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Đối với vấn đề này cô đã khuyên ra tiêu trần Nhiều lần nhưng kết quả vẫn là một Đó chính là thất bại Dần dần cô cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm Không nghĩ đến lần này hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy Nói cho tôi biết Tôi sẽ được gì nếu hợp tác với các người Mọi chuyện tôi cả chớ Ám dạn ruột buông bút trong tay Anh gần đầu nhìn cô gái vừa mới bước vào Nếu đổi lại là người khác Khi bước vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa Thì sớm nó bị đuổi việc Nhưng suy cho cùng Người dám vào phòng làm việc của anh mà không có cửa, thì chỉ có duy nhất một người, đó là cô. Có lần, anh đang cùng Trương Đình bàn bạc, cô mở cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà. Thế là cô cùng Trương Đình tranh cãi, cô nói đây cũng là phòng của cô. Có ai vào phòng mình mà lại gõ cửa? Lời cô nói cũng không sai, khiến Trương Đình áo khẩu không còn gì để nói. Khi hắn đi rồi cô mới chịu nhận lỗi với anh, vốn dĩ. Cô chỉ chọn lúc có một mình anh mới không gõ cửa mà vào thôi. Ai biết được Trương Đình cũng ở trong này. Khi đó anh chỉ cảm thấy buồn cười Nên cũng không trách cô Dù sao tính tình của cô Anh cũng xem như hiểu rõ Đường đường là mạc đại tiểu thư Giữa kiêu hãnh là trời sinh Cô cũng có lòng tự tôn của bản thân Dù cô làm sai Nhưng trước mặt người khác cô tuyệt đối không nhận lỗi của bản thân Nhưng cô còn biết nhận lỗi với anh Như vậy những thiên kim tiểu thư khác vẫn không bằng cô Thành công mỹ mãn Cô tình nghĩ đưa tay hình chữ V bộ dạng vô cùng đáng yêu Nếu đời người khác nhìn thấy sẽ không tin được Đây là mảng thư ký ngày thường bô Giang Lạnh Lùng, quả nhiên nữ nhân chỉ đan chảy trước tình yêu của chính mình. Đúng là không ngờ, em làm tốt hơn dự đoán đấy. Nhìn lấy tài liệu từ tay cô, anh liền mở ra xem, đúng như lời cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net